Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lập tức ông nhận được câu trả lời từ kia kiểu vị Vâng, anh ấy cũng đã đến đây với cháu và hiện giờ anh ấy đang đứng ở ngoài muốn thượng Miệng ông lão khẽ nực lên hai chữ một thưởng Rồi bao nhiêu ký ức năm sữa bỗng hiện về trong tâm trí của ông Ông thấy những cuộc rượt đuổi, những cuộc chém giết rồi những sinh mạng phải lìa đời Lòng ông quạn lại Trước cái hứa cảnh của kỳ anh Mở chuyện, đã qua lâu lắm rồi Nhưng nó lại khắc vào quá sâu trong hồi ức của ông, khiến ông không thể nào quên đi được. Không nhìn về phía kiểu vi, người đàn ông chỉ đứng lặng nhìn vào bóng tốn, rồi ông buông giọng khàn khàn yêu ớt Chuyện từ xa xưa, vốn đã không còn ranh giới của quá khứ và hiện tại trong cuộc đời của ta. Ta luôn sống bằng một quá khứ ấm ướt, đau buồn mà quên đi mất rằng, mình vẫn đang có những niềm hạnh phúc. Ta cũng muốn giữ gìn niềm hạnh phúc ấy. Nhưng ta lại chẳng thể làm được gì ngoài sức lực kiệt tàn của một lão già đã chết. Nếu như cô chưa kể với nó về ta, thì cô hãy giữ kiến chuyện này với nó mãi mãi. Còn nếu cô đã nói với nó rồi, thì xin cô hãy chuyển lại giúp ta tôi nó no rằng, ta yêu thương nó lắm. Nếu như nó có thể sống sót được đợt biến động này, thì hậu cung là mệnh trời. Hy vọng các người sẽ được bình an. Bây giờ cô ấy mau rời khỏi nơi này đi Vậy vậy ông không muốn gặp môn thượng sao? Lời nói của Kiểu Vy vẫn đầm nhập Nhưng ông lão đã đi khỏi đó từ lúc nào Miệng cô vẫn tiếp tục hỏi thêm mấy câu nữa Nhưng cô chỉ nhận được những luồng sáng yếu ớt từ hành trăng Dọi thẳng xuống nơi cô đang đứng Qua mái nhà thùng nạp phải là ông đã đi rồi Môn thượng em xin lỗi anh Em không thể làm gì hơn được Quá khứ và xuất thế của cha anh Có lẽ chưa bao giờ mẹ anh kể cho anh cả. Vậy thì em cũng sẽ tôn trọng quyết định ấy của họ. Em cũng sẽ giữ kiên trong lòng. Nhưng có một điều mà chắc chắn anh sẽ phải thấy tự hào vì cha của anh là một người vô cùng nhân đạo và rất mực yêu thương gia đình. Chừng đó cũng là đủ. để cho anh không phải nuối tiếc bất cứ điều gì trước cuộc đời này nữa rồi. Kiểu vì khẽ mỉm cười sau dòng suy nghĩ ấy rồi cô đưa tay của Quảng và tiến bước trở ra khỏi ngôi nhà. Vừa nhìn thấy bóng Kiều vi đang chậm chậm bước ra Hiểu mẫn và mọi người vội chạy tới Và đón tay cô Thế nào rồi Kiều vi Kiều Vy còn có gặp được ông ta không Liên tiếp những câu hỏi đưa sang Nhưng rồi Kiều vi chỉ khẽ gật đầu của buông tiếng hỏi sang một vấn đề khác Muôn thượng, muôn thượng đâu Anh đây Kiều Vy Có chuyện gì vậy Kiều vi liền cần phải tay muôn thượng Rồi cô chuyển lại những lời mà cha của anh muốn nói với anh Hơn thêm nữa Vì còn cho anh biết rằng Cha của anh là một người vô cùng nhân đức và bao dù Điều đó quả thật Đang làm cho môn thượng phải dừng dừng nương mạnh Anh đã mổ côi cha từ lúc còn chưa sinh ra trên đời Trong khoa khứ của anh Hai tưởng người cha nghe nó vô cùng xa xỉ Anh đã sống với một dòng ưu tư Bởi những thứ xúc cảm hời hợt không rõ ràng Giờ đây niềm xúc cảm đó của anh Vẫn chỉ là một khoảng trống đã trôi xa mãi mãi Anh đang thập khóc Anh khóc về những dư âm của quá khứ Đang phản phất đâu đó ở quanh mình Nhận thấy môn thượng đã khe khẽ Sụt xịt như một đứa trẻ Cờ bi liền xiết vào đôi bàn tay của môn thượng Mạnh hơn của nói Anh hãy gắng gượng và mạnh mẽ lên Như vậy thì anh mới xứng đáng Với niềm tin yêu của cha mình Khi nào mọi chuyện hoàn tất Thì chúng ta sẽ trở lại đây thăm ông ấy Vậy có được không anh Thế bây giờ chúng ta phải đi rồi sao Vâng Thời gian không còn nhiều nữa Chúng ta phải mau đến Điệp Cốc Vạn Dương thôi Vậy kết quả hóa giải lời Nguyễn Gia La là sao Kiều Vy? Nhận ra được câu hỏi đó là của Hiểu Mẫn Và không chỉ riêng Hiểu Mẫn muốn hỏi mà dường như đó là câu hỏi chung của tất cả mọi người Ai nấy cũng đều nhìn thẳng vào ánh mắt vô hồn của Kiều Vy Họ đang mong đợi một câu trả lời xác đáng từ phía cô Tuy không còn nhìn thấy được gì nữa Nhưng Kiều Vy vẫn có thể cảm nhận được sự ngột ngạt đang đè nặng lên tâm trạng của mình Biết rằng tất cả đều đang mong chờ câu trả lời của cô, nhưng thực lòng Vy lại không muốn mọi người biết được sự thật ấy. Nên Vy chỉ khẽ mỉm cười miệng cô lập tiền. Tạm thời chúng ta cứ đến trùng cốc vạn dương trước đi. Thời gian gấp rút lắm rồi, mọi chuyện vì sẽ nói sau, như vậy được không mọi người? Vậy cũng được, chúng ta hãy mau lên được thôi. Người vừa lên tiếng, sau một nhịp thở dài là ông Kiều Điển Quận. Dù Kiều Vy không nói ra, nhưng trong lòng ông đang có một sự xuân sàng đầy khó hiểu. Không biết sự xônn sàng đó là gì nhưng chắc chắn nó được trỗi dậy từ sự lo lắng yêu thương của một người cha đang dành dùng cho con gái của mình nghe chuyện hot nhất tại đọc